các bạn đang nghe tiểu thuyết đam mỹ kính vạn hoa chết chóc của tác giả tây tử tự được thực hiện bởi động audio gấu trúc người đọc may chương một trăm ba mươi lăm thật và giả hôm đó bên cạnh tá tử l â m tu thạch nghênh đón cơn buồn ngủ không thể cưỡng lại đến khi cậu thức dậy một ngày mới đã sang l â m tu thạch ngồi bên mép giường nhìn ánh sáng rực rỡ chứa vào cửa sổ được tắm trong ánh nắng mặt trời mọi thứ có vẻ tràn ngập hy vọng lâm thu thạch ngồi dậy khỏi giường cảm thấy cơ thể mỏi mệt lạ thường cậu vệ sinh cá nhân qua loa rồi x á c h hành lý tiếp tục lên đường lần này chuyến bay không bị hoãn nữa cậu trở về thành phố mình đang ở đúng theo dự định khi máy bay hạ cánh cậu không vội trở về nhà mà bắt taxi đi đến một nơi khác trường học nơi mà nguyễn n a m c h ú c nhắc đến trong tin nhắn đó là một ngôi trường cấp ba ở vùng ngoại ô tháng năm đúng vào khoảng thời gian tổng kết học kỳ và thi tuyển đại học các học sinh đều đang miệt mài ôn luyện nhân lúc bảo vệ không để ý cậu âm thầm lẻn vào trường từ cửa sau cậu đã có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh bên trong ngôi trường nhiều năm trước đây nguyễn nam trúc đã có lần vào cửa đầu tiên ở chính nơi này nhìn những phòng học ngay ngắn đều tăm tắp lâm t ư thạch lại nghĩ đến việc nguyễn nam trúc cũng từng đứng ở chỗ cậu đang đứng ngắm nhìn cảnh tượng cậu đang nhìn khi đó nguyễn nam chúc vẫn chỉ là một đứa trẻ khi vừa biết đến cửa chắc hắn chắc hẳn hắn vô cùng bất lực may mắn thay hắn đã gặp được một người hướng dẫn đủ tốt còn được làm bạn với một nhóm người ở hắc diệu thạch được chỉ dạy nhiều điều tại đó tuy rằng đó là một con đường gập ghềnh nhưng hắn đã kiên trì đi đến tận hôm nay lân thu thạch chậm rãi đi dạo trong trường học mặc dù biết lúc này cậu và nguyễn nam trúc đang ở hai dòng thời gian khác nhau hai người không thể nào gặp mặt nhưng cậu có một loại ảo giác kỳ diệu rằng dù cách biệt về thời gian và không gian nhưng bọn họ rõ ràng đang cùng đứng ở một địa điểm cùng nhìn một khung cảnh giống nhau chỉ không biết quang cảnh của trường và ban đêm như thế nào cậu cảm thấy hơi mệt sau suốt hai ngày bôn ba cậu tìm lại một góc khuất trong căng tin nằm bò ra bàn ngủ t h i ế p đi khi cậu tỉnh dậy mặt trời đã ngả về hướng tây lâm thu thạch lờ đờ nhìn lên biết rằng một đêm bách q u ỷ dạ hành nữa lại sắp đến đêm nào cũng không ngừng trốn chạy thể lực của cậu tốt là thế mà cũng sắp không chịu đựng nổi nhưng có những chuyện không phải cứ cảm thấy mệt mỏi thì có thể dừng lại lâm thu thạch không muốn chết vì thế cậu phải vực dậy tinh thần chuẩn bị đối mặt với mọi thứ sắp xảy tới cậu vội vã kéo hành lý ra khỏi ngôi trường để kịp trở về nhà trước khi trời tối dù rằng lâm thu thạch rất muốn ở lại trường để gặp nguyễn nam t r ú c một lần nhưng cậu sợ rằng thứ mình mang đến cho nguyễn nam t r ú c không chỉ có bản thân mà còn có bọn quỷ quái nguyễn nam t r ú c ở bên đó đã có quá nhiều áp lực rồi cậu thực sự không muốn gây thêm phiền phức cho hắn nữa nên đành kìm nén nỗi nhớ nhung dành cho nguyễn nam t r ú c chọn một cách khác an toàn hơn cậu ôm hạt dẻ ngồi trên s o f a trong đầu nghĩ về dòng chữ không lời giải trong giấy gợi ý từ khi bắt đầu vào cửa cho đến bây giờ cậu chưa hề tìm được manh mối nào về chìa khóa cả như thể chìa khóa là thứ không hề tồn tại cậu căn bản không thể rời khỏi nơi này vậy ba chữ công lời giải trên gợi ý rốt cuộc có ẩn chứa hàm ý khác hay không lâm tu thạch nhắm mắt lại dựa vào s o f a yên lặng suy nghĩ suy nghĩ cũng không tìm ra được đáp án thế giới lạ lùng mỗi đêm giống như những cuộn len bị rối tung chẳng biết đường nào mà tháo gỡ hạt dè ngủ t h i ế p đi trong lòng lâm thu thạch hơi thở dần trở nên đều đều nhiệt độ ấm áp từ cơ thể nó lan sang lâm thu thạch khiến tâm trạng của cậu cũng trở nên bình tĩnh hơn nhiều trong phòng rất yên tĩnh chỉ có tiếng tích tắc của kim đồng hồ tivi vẫn mở nhưng âm lượng được điều chỉnh ở mức tối thiểu lâm thu thạch nhìn những hình ảnh và âm thanh đang chuyển động chờ đợi mảnh đêm bu ô n g xuống mười hai giờ đồng hồ đúng giờ vang lên mười hai tiếng l â m thu thạch đang ngồi trong nhà bỗng ngửi thấy một mùi cháy khét nồng nặc mùi khét đến mức khiến cậu không thể chịu được mà ho sặc sụa ngay sau đó l â m thu thạch chợt nhận ra đây là mùi hỏa hoạn cậu đã từng ngửi thấy mùi này trong cửa rồi ý thức được điều gì đang xảy ra l â m thu thạch lao vào nhà vệ sinh dùng khăn mặt thấm nước bịt lên mũi sau đó cậu quay lưng mở cửa điện rời khỏi căn hộ của mình cửa vừa mở một đám khói đen cuồn cuộn tràn vào vòng cậu xông ra ngoài hành lang nhìn thấy hành lang đang chìm trong lửa cháy dữ dội ngọn lửa đang dần lan về phía cậu chiếc khăn đã giúp cậu thoát khỏi khói bụi thốc vào mặt khiến cậu có thêm cơ hội sống sót cậu la vào lối thoát hiểm gần đó chạy xuống cầu thang <cười> <cười> lần thư thạch không ngừng ho sặc sụa làn khói dày đặc khiến nước mắt chảy ràn rụa cậu lào đào lao về phía trước đôi chân không dám ngừng lại chạy qua không biết bao nhiêu tầng mới xuống đến nơi không còn khói cuối cùng cậu đã có thể hít thở thoải mái một chút l â m thu thạch dựa vào bức tường lớn hít lấy hít để bầu không khí trong lành nhưng khi đã hoàng hồn và ngẩng đầu lên để nhìn rõ k h ô n g cảnh xung quanh cậu bất giác hít vào một hơi lạnh ngắt hai bên hành lang của cậu đang đứng có vô số những tấm gương dày đặc tường hành lang treo đầy những tấm gương lâm tu thạch nhìn thấy bộ dáng nhếch nhác của mình trong gương nhìn thấy những tấm gương này cậu lập tức nhớ tới cánh cửa mà mình đã từng vào và cả đám cháy từng xảy ra trong cửa trong lòng lâm tu thạch bỗng dâng lên một cảm giác nguy hiểm trùng trùng cậu lập tức nhận thấy nơi đây có gì đó không đúng lắm cậu định rời khỏi nơi này nhưng khi quay về lối thoát hiểm cậu bỗng phát hiện cửa lớn của lối đi đó đã bị đóng chặt dù cố gắng thế nào cũng không mờ được biết lối này không thể đi được nữa lâm thu thạch đành bỏ cuộc cậu quay trở về hành lang nhìn những tấm gương gắn dọc hai bên tường lắc lắc cái đầu thiếu dưỡng khí vì khói lay t ỉ n h bản thân mình ánh sáng trong hành lang lờ mờ hình ảnh của lâm thu thạch phản chiếu khắp nơi trên những mặt gương lạnh lẽo có vô số lâm thu thạch xếp thành tầng tầng lớp lớp khiến người ta có ảo giác rằng không gian ở đây vô cùng rộng lớn đang bước về phía trước lâm thu thạch bỗng dừng lại cậu nhìn thấy hai cái bóng không biết từ khi nào đã có mặt ở cuối hành lang tối đen đó là một cặp mẹ con đang nắm lấy tay nhau cơ thể họ bị cháy thành một màu đen nhánh như than bé gái đang cầm một con búp bê cháy đến biến dạng đôi mắt đen âm trầm nhìn c h ầ m c h ầ m vào lâm thu thạch không thấy được chút cảm xúc nào trong cặp mắt ấy chỉ có sự chết chóc như một hồ nước sâu tĩnh lặng hành lang hiện giờ chỉ có thể tiến lên chứ không còn đường lui nữa l â ơ n g tu thạch đứng giữa hành lang chẳng khác nào một con thú bị nhốt trong lòng điều tồi tệ nhất là những tấm gương xung quanh l â ơ n g tu thạch đang có sự thay đổi mặt gương bắt đầu nhấp nhô như sóng nước l â ơ n g tu thạch rất nhanh ý thức được rằng sự biến dạng này là do nhiệt độ quá cao ngọn lửa bắt đầu xuất hiện ở cuối hành lang nơi cặp mẹ con chết cháy đang đứng sau đó nhanh chóng lan dần về phía cậu mình sắp chết cháy lâm thu thạch ý thức rõ ràng điều này cậu quay lưng muốn bỏ chạy nhưng tốc độ của ngọn lửa quá nhanh thậm chí cậu đã cảm nhận cái nóng bỏng ấy ngay sau lưng ngay lúc này trong tấm gương gần đó bỗng thỏ ra một đôi tay nắm lấy cánh tay lâm thu thạch lôi tuột cậu vào trong gương thoát khỏi sự tấn công của ngọn lửa khi bị kéo vào trong gương cả người lâm thu thạch rơi vào trạng thái đờ đẫn cho đến khi nhìn thấy hai khuôn mặt quen thuộc đó là trác phi tiền người thường xuyên đến hát rượu thạch tán dốc và em gái của hắn trác minh ngọc lâu rồi không gặp trác phi tiền nhìn xuống lâm t h u thạch từ trên cao chào họ một cách lạnh nhạt lâm t h u thạch vẫn chưa thể hoàng hồn cậu gắng gượng đứng dậy nói lâu rồi không gặp cậu cứ nghĩ rằng mình chết trác rồi không ngờ lại được trác phi tiền cứ một mạng coi như trả món nợ trước đây của em gái tôi trác phi tiền nói trong cánh cửa lấy người làm gương trác minh ngọc ra khỏi gương trước vài giây khiến lâm thu thạch bị n h ố t trong căn phòng của quái vật nếu không phải nguyễn nam chúc dùng tính mạng của trác phi tiền ép trác minh ngọc vào trong gương một lần nữa thì e rằng lâm thu thạch đã nằm lại ở cánh cửa đó lâm thu thạch nói hai người cũng ở trong này à đương nhiên rồi trác phi tiền nói những người chết trong cửa đều ở đây vậy anh có gặp được nguyễn nam t r ú c không lâm thu thạch nói nguyễn nam t r ú c tôi đi tìm hắn làm gì chắc vi tiền hiển nhiên không hề thích nguyễn nam t r ú c hắn nói chẳng bận khách s á n g tôi đâu có nợ nần gì hắn khuôn mặt lâm thu thạch lộ vẻ bất đắc dĩ đây là lần đầu tiên cậu bước vào thế giới trong gương cậu t h ử n nhìn ngắm quang cảnh xung quanh cậu thấy mình vẫn đứng ở hành lang nhưng khung cảnh hoàn toàn bị đảo ngược qua gương có thể thấy những gì đang xảy ra ở thực tại hành lang lúc nãy cậu đứng đã bị nhấn chìm hoàn toàn bởi ngọn lửa và biến thành màu đen kịt đ ế n lúc này cậu vẫn đứng ở đó e là đã bị cháy thành than hãy đi cái đãng không thể dừng ở lại đây quá lâu được trác phi tiền nói thứ đó có thể đi vào trong này lâm tô thạch gật đầu theo trác phi tiền đi vào lối thoát hiểm trong gương chúng tôi sẽ đưa anh xuống dưới lầu hãy nhìn thấy gương nhớ tránh xa một chút trác p h i tiền nói thứ đó chắc chắn sẽ tiếp tục tấn công anh lâm thu thạch hỏi anh gặp nạn ở cửa cấp mười à trác p h i tiền gật đầu thái độ của hắn đối với việc này khá là thản nhiên thậm chí trác p h i tiền còn dùng ánh mắt dịu dàng liếc nhìn trác minh ngọc người luôn im lặng đứng sau lưng mình chung quy lại thì đây là chuyện đáng mừng ít nhất hắn có thể ở lại không gian này cùng em gái ở đây hai người vẫn là anh em à lâm thu thạch nói ừ trác p h i tiền trả lời vẫn là anh em mặc dù ban ngày không nhớ những chuyện xảy ra ở trong cửa nhưng không nhớ cũng không phải chuyện tồi tệ cho lắm lâm thu thạch rơi vào im lặng ba người đi thẳng xuống cho đến khi đặt chân xuống tầng dưới vào giờ phút chia tay lâm thu thạch bỗng hỏi nơi này có phải là thế giới thực không trác p h i tiền quay lại nhìn lâm thu thạch dùng ánh mắt ra hiệu rằng cậu hỏi vậy là có ý gì hai người có thật hay chỉ là ảo ảnh lâm t h ư thạch lại hỏi trác phi tiền cười hắn nói để chúng tôi không có thực anh có sống thực tới giờ không lâm t h ư thạch á khẩu ít nhất đối với chúng tôi nơi này chính là thực tại trác phi tiền nói có lẽ đây chính là sự bù đắp của cửa dành cho chúng tôi trong lúc nói chuyện trác phi tiền đã đến tầng dưới hắn đưa lâm thư thạch đến một buồng vệ sinh sau đó chỉ vào gương và nói ra ngoài đi lâm thư thạch thò tay vào trong gương liền cảm nhận được một lực kéo cậu từ trong gương ra thế giới bên ngoài cậu trở về với hiện thực chỉ là tình trạng lúc này vẫn hỗn loạn như trước mùi khét lẹt nồng nặc bức tường gần đó còn in rõ vết tích của hỏa hoạn lâm thư thạch nhìn anh em họ trác đang đứng trong gương nhẹ nhàng nói lời cảm ơn với họ cậu men theo cầu thang uốn lượn để đi xuống chỉ muốn mau chóng thoát khỏi nơi này nhưng chuyện không đơn giản như cậu nghĩ rõ ràng lâm thu thạch đang đi xuống nhưng cậu lại phát hiện số tầng ngày một lớn dần cậu nhận ra mình đang leo lên trên càng lên cao mùi cháy khét càng nồng nặc cậu dừng chân lại lắng nghe một âm thanh vừa thoáng qua bên tai âm thanh vừa nghe được khiến cậu lạnh sống lưng thậm chí nín thở một lúc đúng vậy cậu nghe thấy tiếng của nguyễn đăng trúc hắn dường như đang hét lên giận dữ với ai đó l â m thu thạch chưa từng nghe hắn nói chuyện bằng giọng đó bao giờ thiếu một chút nữa thì anh trai cô cũng phải chết ở đây l â m thu thạch nghe rõ nhất câu này cậu đi đến cửa thoát hiểm qua một ô cửa sổ nhỏ cậu nhìn thấy sự việc đang xảy ra nguyễn đăng trúc đứng trên hành lang nói với hai anh em trác phi tiền và trác minh ngọc câu cậu vừa nghe thấy sắc mặt hắn vô cùng u ám đôi mắt đen l é lên sát ý nặng nề chúc manh cô là kẻ tráo trở lật lọng t r á c minh ngọc giận dữ hét lên lật lọng cô còn mặt mũi nói tôi lật lọng à đã nói rõ là năm phút vậy mà cô lại ra sớm nếu anh ấy chết ở đây hai người đều phải chết theo n g u y ễ n ông chúc cười nhạt phản pháo nghe nội dung cuộc trò chuyện lân tu thạch r ố t c u ộ c hiểu ra đây là chuyện đã từng xảy ra ở cửa lấy người làm gương khi đó cậu cứ nghĩ s a o mình chậm chân về sau mới biết là t r á c minh ngọc ra khỏi gương trước thời gian quy định dẫn đến việc cậu bị nhốt ở trong phòng sau đó chính nguyễn nam trúc đã công mạng nguy hiểm bất chấp việc có thể bị thiêu chết để la vào trong phòng cứu cậu ra ngoài mọi thứ trước mắt dường như là sự tái hiện của ký ức lâm thu thạch nhìn thấy vào khoảnh khắc hai mẹ con chết cháy biến mất ở cuối hành lang nguyễn nam trúc chạy như bay vào phòng b é lâm thu thạch đang hôn mê ra ngoài tiếp theo họ sẽ chạy thoát qua cửa thoát hiểm phải không nhỉ lâm thu thạch tuy không có ký ức nào về những chuyện này nhưng sau khi hồi phục nguyễn nam trúc đã kể lại cho cậu mọi chuyện chỉ vòn vẹn đoạn đường từ trong phòng ra tới bên ngoài vậy mà cơ thể nguyễn nam trúc đã bị bỏng vô cùng nghiêm trọng tiếp đó hắn ôm lấy lâm thu thạch đi về hướng lối thoát hiểm mọi thứ nhìn có vẻ rất bình thường cho đến khi bốn người bọn họ đi đến cửa thoát hiểm các tấm gương treo trên, trên tường bỗng bốc lửa phừng phừng cản trở bước tiến của nhóm nguyễn nam t r ú c cơ thể của nguyễn nam t r ú c bị bén lửa hắn kêu lên thảm thiết rồi k h ụ y xuống l â m tô thạch được ôm trong lòng tay hắn cũng bị ngọn lửa nhấn chìm l â m tô thạch đứng ngoài cửa mở to mắt nhìn những điều đang diễn ra cậu hoàn toàn không ngờ chuyện sẽ đến nông nỗi này cơ thể của nguyễn nam t r ú c bị bắt lửa hắn không ngừng lăn lộn dưới đất kêu gạo thảm thiết tiếng t é t chói tai giống như có người đang dùng cây búa lớn đập vào lồng ngực của lâm thu thạch cậu gần như muốn lao vào trong hành lang chạy đến bên nguyễn nam t r ú c để có thể dập tắt ngọn lửa trên cơ thể hắn tất cả chỉ là giả thôi đều là giả mà thôi lâm thu thạch không dám nhìn thêm nữa cậu ôm ngực thở hổn hển cơ thể dần khuỵ xuống dường như sắp ngã ra đất mặc dù mắt không còn nhìn thấy nhưng tiếng kêu thảm thiết của nguyễn nam t r ú c vẫn cứ vang vọng bên tai cậu À, đau quá À nguyễn nam t r ú c lan lộn trong đống lửa tiếng kêu bắt đầu yếu dần hắn gọi tên lâm thu thạch thu thạch thu thạch em xin lỗi em xin lỗi giả dối giả dối tất cả chỉ là giả dối lâm thu thạch bịt tai lại không muốn nghe nữa cậu sợ bản thân không thể kiềm chế được sẽ xông vào trong tiếng kêu của nguyễn nam t r ú c cuối cùng cũng dừng lại toàn thân lâm thu thạch ướt đẫm mồ hôi cậu run rẩy đứng dậy từ từ đứng thẳng người lên nhìn qua ô cửa nhỏ để lại thấy quang cảnh trong hành lang lần nữa có bốn thi thể cháy đen nằm trên hành lang trong đó có hai thi thể ôm chặt lấy nhau nhìn từ những mảnh quần áo còn sót lại lâm thu thạch đoán đây chính là mình và nguyễn nam trúc bọn họ chết cùng nhau đầu lâm thu thạch bỗng đau dữ dội cậu lấy tay ôm mặt tự nhủ rằng những thứ trước mắt đều chỉ là ảo giác nhưng đây chưa phải là kết thúc thi thể bị cháy đen bắt đầu từ từ đứng dậy từ từ bò lên khỏi mặt đất thi thể đó đã bị cháy chỉ còn trơ lại không xương gớm ghiếc đến nỗi khiến người ta không muốn nhìn hắn mở miệng ra gọi bằng giọng của nguyễn nam chúc thu thạch nam chúc l â m thu thạch thở không ra hơi thi thể cháy đen dần dần đi về phía cậu qua tấm kính một người một quỷ bốn mắt nhìn nhau kẻ trước mắt chẳng còn chút điền trai nào của nguyễn nam t r ú c chỉ còn đó bộ x ư ơ n g gớm ghiếc hắn nói với lâm thô thạch đang ở bên ngoài thực ra anh đã quên rồi đúng không lâm thô thạch lùi lại một bước có phải là anh không còn nhớ nữa bộ x ư ơ n g nguyễn nam t r ú c nhìn cậu bằng hốc mắt đen x ì anh không nhớ rằng bốn người chúng ta đã chết ở đây phải không lâm thô thạch nói đừng nói láo bọn t a không chết mẹ kiếp mày định lừa tao à nguyễn nam t r ú c nói vậy anh có nhớ chuyện xảy ra sau đó không n h ữ n g ký ức ấy đều là do em tạo ra để lừa anh thôi giọng nói của bộ xương đầy vẻ buồn thảm chúng ta đều đã chết ở cánh cửa này chỉ là anh không nhớ mà thôi lâm t u thạch đúng là không nhớ cậu không nhớ là mình đã rời khỏi cửa này như thế nào nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cậu sẽ tin lời nói của kẻ này vì cứu anh mà em bị thiêu giống nguyễn nam trúc nói sau đó chúng ta đến không gian này em đã tạo ra những ký ức mới cho anh lâm thu thạch không nói gì cậu lấy điện thoại ra tức tốc cử một tin nhắn nhưng đầu bên kia không hề hồi âm có lẽ nguyễn nam trúc thực sự đang bận giải quyết chuyện gì đó người ở đầu bên kia chính là em mà dường như chú ý đến hành động của lâm thu thạch bộ xương nguyễn nam trúc giơ điện thoại trong tay mình lên cười nói dĩ nhiên sẽ không thể trả lời anh ngay không nghe vậy toàn thân lâm thu thạch run lên cầm cập cậu lập tức mở danh bạ ra định gọi cho nguyễn nam trúc nhưng rồi cậu k h ự n g lại cậu không thể làm thế nếu nguyễn nam trúc thực sự đang vướng việc gì đó mà điện thoại bỗng dưng đổ chuông chắc chắn hắn sẽ mất mạng lâm thu thạch dùng tất cả lý trí còn lại để ngăn mình bấm số cậu nói đừng có hỏng l ừ a tao sao mày có thể là nguyễn nam trúc được tại sao lại không thể người trong hành lang bỗng lộ vẻ bi ai hay chỉ là anh không muốn chấp nhận sự thực tàn khốc này lâm thu thạch cắn răng không nói lời nào anh đã bắt đầu hoài nghi rồi đó thôi hắn nói hoài nghi tất cả mọi chuyện ở đây hoài nghi tính chân thực của tất cả mọi chuyện những người kia đâu có xuất hiện ở đây chỉ vì tình cờ mỗi lần anh gặp nguy hiểm họ lại đến cứu anh có biết là vì sao không bởi vì tất cả đều là giấc mộng do anh tự tạo ra hắn quay lưng chỉ vào những thi thể nằm bất động dưới mặt đất nở một nụ cười ghê rợn lâm thu thạch anh đã chết rồi lâm thu thạch biết lẽ ra mình không nên dao động nhưng có một số cảm xúc cậu không thể kiểm soát được hoàn toàn những lời của bộ xương dẫn lối cho đầu óc của cậu đến với vô số suy nghĩ đáng sợ lâm thu thạch hét lên câm miệng không đời nào tao t i n lời mày cậu đưa tay lên vứt mặt một cái rồi bỏ đi nguyễn nam chúc ở phía sau bắt đầu khóc thút thít nói thu thạch đừng đi em sợ phải ở một mình lâm thu thạch cảm thấy nghẹt thở em ở đây một mình sợ lắm anh đừng bỏ em mà hắn nói chỗ này tối quá mà em chỉ có một mình anh nói chuyện với em đi mà thực sự em rất sợ lâm thu thạch hít một hơi thật sâu nhờ đó bình tĩnh lại cậu không tin rằng nguyễn nam t r ú c có thể dùng giọng điệu n ỉ non này để cầu xin mình mày không phải nguyễn nam t r ú c lâm thu thạch nói rõ ràng không phải nguyễn nam t r ú c câu này dường như cậu nói cho chính mình nghe cho nên nói xong lại nhắc đi nhắc lại thêm vài lần nữa lâm thu thạch lâm thu thạch lâm thu thạch thứ kia vẫn đang dùng giọng nói nguyễn nam t r ú c để gọi tên của cậu cậu thẫn thờ đi xuống cầu thang lần này số tầng không bị c h ạ c nữa cậu cuối cùng cũng có mặt ở tầng một nhưng bên tai cậu vẫn v a n g vẳng tiếng gọi của nguyễn nam chúc cả đoạn đường lân thu thạch không ngừng kiểm tra tin nhắn điện thoại nhưng cho đến khi tìm được một nơi ẩn náu an toàn cậu vẫn không nhận được bất kỳ hồi âm nào của nguyễn nam chúc hắn vẫn ổn chứ bên đó rước cuộc đã xảy ra chuyện gì hắn có gặp nguy hiểm hay không đầu óc cậu rất loạn thậm chí có một suy nghĩ đang dần dần hiện lên trong đầu cậu rằng người trên kia thực sự là nguyễn nam t r ú c ư nếu thực sự là nguyễn nam t r ú c thì có nghĩa là mình đã bỏ m ặ t cậu ấy sao không chắc chắn chính là trạng thái đau khổ nhất l â m n g tô thạch đứng ở tầng trệt rất lâu cậu cứ nghĩ sẽ có quỷ quái tiếp tục tấn công mình nhưng khu chung cư chẳng hiểu sao yên tĩnh lạ thường sự yên tĩnh này lại khiến suy nghĩ của cậu càng thêm hỗn loạn cậu nhìn chằm chằm vào điện thoại chỉ ước sao có thể bay theo sóng điện thoại tới đầu bên kia kiểm tra xe m nguyễn nam t r ú c có an toàn hay không được thấy tận mắt rằng nguyễn nam t r ú c vẫn còn sống nhưng tất cả những điều này chẳng qua chỉ là mong ước xa vời lâm thu thạch tuyệt vọng nghĩ nếu gặp nạn ở đây bọn họ thậm chí còn không được chết cùng nhau Hết chương